Người rừng Con cảm ơn mẹ Vì mẹ đã cho con hưởng bầu không khí tự do Andrew là một chàng thanh niên đẹp trai Một nhạc công tài hoa Tuy nhiên, theo lời kể của cha Khi cậu vừa có tiếng khóc eo eo vào đời Cô mụ đã phải lượng lửa mãi Mới dám cho mẹ cậu xem mặt đứa con trai duy nhất Ông bác sĩ quay mặt đi và nhìn qua cánh cửa sổ cao hẹp của phòng bệnh. Đứa trẻ sinh ra không có vành tay ngoài. Thay vào đấy, người ta chỉ thấy một lỗ đen sâu hóm. Thở khổng hỉnh, người mẹ ôm đứa con đỏ hỏng, giang nheo trong vòng tay. Đôi hàng lệ lăn trên gò má đẫm mồ hôi của bà. Thời gian trôi qua, Andrew lớn dần thành một cậu bé rất xinh xắn. Và có khả năng nghe rất tốt Tuy nhiên Ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn xuống Buồn rầu Thỉnh thoảng đi học về Cậu lại xa vào lòng mẹ nức nở Bọn chúng nó mấy đứa lớn Chúng nó nhạo con là đồ quái vật Người mẹ chỉ biết vuốt nước mắt cho con Và thở dài Andrew càng lớn Ánh mắt mẹ cậu càng sẫm màu mái tóc của cha cậu sớm điểm bạc. Ông quyết định tới gặp các bác sĩ. Một thời gian sau, họ báo với người cha rằng nếu tìm được người hiến vành tay ngoài, họ có thể thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép nối. Tuy nhiên, yếu tố quyết định của cuộc phẫu thuật là cơ thể của cậu bé phải chấp nhận vật lạ được ghép đó. Andrew được cha đưa tới bệnh viện. Trước đó mấy ngày, Mẹ cậu đột nhiên cơ bệnh, và người ta đã đưa bà đi nghỉ an dưỡng. Cha cậu dặn rằng đừng sợ, sau cuộc phẫu thuật, cậu sẽ có một đôi vành tay như mọi người. Sau cuộc phẫu thuật, Andrew và mẹ cùng trở về nhà một ngày. Từ đó trở đi, bà có biệt hiệu người rừng, bởi mái tóc bù xù rậm rì che hết hai thái dương. Còn Andrew cũng thấy cuộc đời mình đổi khác. Cậu tự tin hơn Lênh lợi hơn Và sống hòa đồng với các bạn Theo thời gian Andrew lớn lên Theo học tại học viện âm nhạc Và nhiều năm sau Cậu trở thành nhạc trưởng trong dàn nhạc giao hưởng Của thành phố quê hương Andrew lập gia đình Và có hai con Thỉnh thoảng nhớ về chuyện cũ Andrew hỏi cha về người Đã tặng cậu đôi tai Nhưng cha cậu cho biết Người đó muốn mai danh ảnh tích vĩnh viễn Thời gian lại cứ lao đi Phùng phục Một ngày nọ Nhận được điện của cha Trong lúc đang lưu diễn nước ngoài Anh vội bay về Để nhìn mặt mẹ lần cuối Nhưng không kịp Khi anh bước vào phòng Chỉ còn cha đang quỳ bên giường mẹ Mẹ anh nằm đó bất động Mắt nhắm hờ Hai tay để lên ngực Bình thản như đang ngủ Andrew cuối xuống hôn lên tráng mẹ. Lần đầu tiên trong đời, anh đưa tay dịu dàng vén mái tóc màu đỏ hung, bù xù trùm hết thay dương mẹ mà không bị mẹ khéo léo lách người từ chối. Andrew rùng mình, rụt tay lại. Dưới mái tóc của mẹ anh, không còn vành tay. Thương huyền Nụ cười của mẹ Con cảm ơn mẹ Vì mẹ không bao giờ đói Khi con chưa no Ngôi làng nơi tôi được cử công tác Nằm lọt trong một thun lũng vùng Trung Giê-rê trí toàn những túp liều lá lụp sụp Dân chúng và trẻ lớn bé đều đi chân trần Thế kỷ 20 dường như đã lướt qua Và bó quên ngôi làng này Ở đây Thay cho diêm quẹt Người ta dùng đá và bùi nhùi để lấy lửa Nhiệm vụ tôi được giao khi tới đây Là giúp người dân tìm cách cải thiện chế độ dinh dưỡng Người đầu tiên gửi tôi là một phụ nữ Chị ta cao và khẳng khiêu như một cây củi Tuy mới sắp xỉ 30 tuổi Nhưng khu mặt chị khắc khổ nhăn nheo. Chồng chết, người phụ nữ này đầu tắt mặt tối, nuôi ba đứa con. Cô làm ơn chỉ tôi nuôi cá. Các con tôi cần có cá ăn, có áo mặc Người phụ nữ khẩn khoảng. Được thôi, tôi đáp. Nhưng trước tiên chị phải đào ao. Sẽ có ao, người phụ nữ nói như khẳng định. Chị làm cách nào để đào ao? Ở đây làm gì có xe xúc? Tôi nói Tôi dùng thứ này Người đàn bà đáp Và chia cho tôi xem chiếc sẻn cùng Đào ao bằng sẻn Lại chỉ có một người làm Tôi không tin là người phụ nữ này làm được Bạn cứ tưởng tượng mà xem Đầu tiên Bạn phải nhấn sẻn ngập xuống đất cho tới tận cán Sau đó bẫy sẻn đất lên hoặc bốc, gánh hay bê tùy ý. Sẻn đất đó xa xa, xa ít nhất là 10 m để lắp lên thành bờ ao. Kiến thức toán học cho tôi biết rằng, để đào được một cái ao cỡ nhỏ, bạn sẽ phải thực hiện ít nhất 50.000 sẻn đất đầy vung. Nếu không, bạn sẽ phải cộng lưng đào gấp đôi. Con đường thoát khỏi nghèo nàng của một phụ nữ phi châu này quả chẳng dễ dàng chút nào. Đối với tôi, mỗi lần ghét qua kiểm tra công việc đào ao của người phụ nữ nọ, là một lần tim tôi nhói đau. Dưới trời nắng như đổ lửa, chị ta vẫn miệt mài đào từng sản đất. Nhìn bàn chân gầy gụt, đen nhẽm và nứt nẻ của chị, đạp chiếc sẻ ngập xuống đất. Nhìn bộ váy áo vá tràn vá đục của chị. Nhìn ba đứa con chị ngồi nướp nắng, dưới mấy tàu lá chuối bị gió quạt tơi tả. Tôi cảm thấy mình như có lỗi. Một hôm, cầm lòng không nổi. Tôi bảo, Chị để tôi làm giúp xem sao. Ồ không, Sarah, công việc này quá nặng đối với cô. Người phụ nữ đáp. Thì chị cứ nghĩ tay một lúc đi. Tôi nói. Chị nhúng vai và đưa cho tôi chiếc sản. Tôi bắt đầu đạp. Đạp xuống, hất lên Tiếp tục đạp xuống, hất lên Tôi vừa làm vừa thầm đếm Dường như công việc không nặng nhọc như tôi tưởng Vậy mà chỉ vài phút sau Tôi bắt đầu thở dốc Mắt tôi hoa lên trước ánh nắng mặt trời châu Phi Mồ hôi ướt sụn áo Ôi dám mà tôi đánh trần được như đám đàn ông Thì tôi đã làm từ lâu rồi Thôi, cô để tôi làm Người phụ nữ nói Không, chỉ để tôi Phải, nếu tôi không ra tay Làm sao hiếu được dân làng Đào chừng 20 phút Chân tay tôi rã rời Không chịu nghe lệnh nữa Nhưng tôi vẫn cố Dù ít dù nhiều Chừng được một tiếng đồng hồ Tôi đành buông sẻn Ngồi phải xuống đất thở hồng học Người phụ nữ ấy Nhặt lấy sẻn tiếp tục đào Lầm lì không nói lấy một lời Nhưng tôi thấy rõ lòng quyết tâm của chị ta thật đáng nể Sáng hôm sau gặp lại Tôi thấy bàn tay người phụ nữ bỗng rộp Chị nên nghỉ ít bữa kéo bệnh mất Tôi khuyên Không, tôi phải đào xong cho kịp trước khi mưa xuống Tôi quen rồi Chị đáp Cứ thế, ngày qua ngày Tuần nói tiếp tuần Chả mấy chốc là đã nửa năm Cái ao đã thành hình, một chiều chừng chục mét, chiều cây gấp đôi. Mùa mưa xích đạo như trúc nước, và khi đó, người phụ nữ lại lóp ngóp dưới mưa, khơi mương cho nước chảy vào ao. Tôi đã cùng chị run rảy thả lứa cá đầu tiên xuống ao. Sáu tháng sau, chúng tôi mừng nhảy chân sáu reo hò như trẻ con bên bờ ao, khi mẹ cá đầu tiên cân nặng 97kg. Bữa trưa hôm đó, Bên bếp nửa trong căn lèo của mình Chị lặng lẽ ngắm ba đứa con Bu lấy mấy con cá nướng Trên gương mặt đen đuổi Nhăn nheo Nhưng đầy nghị lực của chị Lần đầu tiên từ khi quen nhau Tôi thấy thấp thoáng một nụ cười Thương Huyền Giấc mơ màu biển Tôi thuộc loại người mơ mộng. Vào những buổi bình yên xa xưa, chúng tôi thường ra ngồi ngoài bãi biển, vừa nghịch cát, vừa ngắm nhìn những con sóng lớn lờ lờ tiến vào bờ. Đầu sóng khổng lồ dần dần trở nên xanh thẳm dưới ánh mặt trời gay gắt, rồi dội xuống bờ cát vàng từng đợt, từng đợt sóng bạc đầu. Mẹ con tôi yên lặng ngồi nghe gió mơn man da thịt mình mát rượi. Đó mẹ 34 tuổi, còn tôi tuổi. Có một lần, tôi hỏi mẹ mơ gì. Mẹ cười, xoa đầu tôi rồi kể cho tôi nghe về ước mơ của mẹ. Một ngày nào đó, khi cha kiếm được đủ tiền, cha sẽ mua cho mẹ một đôi bông hục xoàng. Nhỏ thôi cũng tốt lắm rồi. Con nhìn đây này. Mẹ chìa tai cho tôi xem. Tài mẹ đã sâu lỗ từ khi mẹ mới 15 tuổi Có đôi bông tai chắc trong mẹ sẽ đẹp lắm Rồi mẹ hỏi về ước mơ của tôi Tôi mơ mình sẽ có một căn nhà ngay trên bãi biển này Sẽ được chiêm ngưỡng đại dương từ khi mặt trời mọc Đến khi mặt trời lặn Sẽ được đồng cảm với đại dương Cả khi biển lặng lẫn khi nổi sóng Người giúp việc sẽ không phải làm gì Ngoài việc mang những khay kẹo chocolate đến cho tôi Mẹ nhìn tôi Mó tóc rũ ướt bà vai và bật cười hàng tử nhỏ của mẹ Mẹ thầm thì Và tôi hiểu mình đã thất bại Trong việc chinh phục sự ngưỡng mộ của mẹ Tôi rút chân ra khỏi cát Và chạy ra đón con sống bạc đầu Ngay từ xa tiến vào bờ Ước mơ của mẹ rồi cũng đã trở thành hiện thực Cha đã trả góp để mua cho mẹ đôi bông tai mẹ hằng mơ ước. Mẹ ngồi hàng giờ trước gương, hoách xoay đầu lại xoay mình, ngắm nghĩa khuôn mặt rạng ngời trong gương. Tôi đã phải thúc lên. Mẹ mới đẹp làm sao? Thực ra mẹ không đẹp lắm, nhưng từ khi có đôi bông tai, mẹ đã ngứng đầu kiêu hãnh không kém bất cứ một bà hoàng nào trên trái đất này. Rồi đến cái thổ mà cha gọi là hàng vi. Đôi bông tai lại lặng lẽ ra đi. Khi tôi hỏi mẹ tại sao, mẹ vừa cười, vừa khóc, vừa nói. Cha con đem cầm rồi, nhưng cha con sẽ chuột lại cho mà coi. Thời buổi khốn khó, lương cha ngày càng bị cắt giảm. Mẹ nhận may thuê với tiền công rẻ mạc. Nhưng năm nào mẹ cũng gom góp được một số tiền để trả lại gầm đồ. Rồi đến một mùa hè, mẹ đành chịu đầu hàng số phận. Đã đến kỳ hạn trả tiền, nhưng không thấy mẹ lo lắng ngược xui như mọi lần nữa. Bông tai là một món đồ xa xỉ, không dành cho người nghèo. Mẹ thở dài chua chát. Bờ biển năm xưa như mờ đi trong mắt mẹ. Từ đó, Sức khỏe mẹ có chiều súc kém. Ai trong đời cũng có ít nhất một lần may mắn. Vận may đã rơi trúng vào tôi. Một cuốn sách của tôi đã trở nên nổi tiếng và được dịch ra 16 thứ tiếng Tôi mua được căn nhà trên bãi biển ngày nào. trang hoàng căn nhà xong, tôi mời cha mẹ tới ở chung. Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tóc tôi đã bạc. Như những con sống bạc đầu vẫn gầm thét trẻ trung như ngày nào. Một hôm, tôi tặng mẹ một chiếc hộp nhỏ bọc nhung ở phía bài. Mẹ hãy mở đi, như thổ xưa ấy. John! Mẹ gọi cha. Ông mở dùm cái hộp này đi, tay tôi lóng ngóng quá rồi. Cha mở hộp và thốt lên. Jenny! Đôi bông tai mới đẹp làm sao Và mẹ vuốt tóc tôi nhưng ngày xưa Tôi giúp mẹ đeo đôi bông tai Trong mẹ ra sao Mẹ hỏi Mẹ đẹp lắm Tôi trả lời Nhưng làm sao mẹ tự xác định được điều đó Mẹ đã mù cả chục năm nay Công cha Đức mẹ cao dày, cư mang trứng nước những ngày thơ ngây. Ca Giao Việt Nam Vĩnh Biệt Mẹ Thân Yêu Mẹ đã bỏ 5 tiếng đồng hồ đi taxi đến trung tâm huấn luyện không quân, nơi tôi đang công tác. Tôi thấy mẹ bước ra từ chiếc Renault cũ kỹ. Tay cầm cang miệng phì phà điếu thuốc gâu loa trước cái nhìn tò mò của đám tân binh tinh quái. Tôi chạy ra đón, vừa mừng, vừa khó chịu vì sự hiện diện của mẹ. Một phụ nữ, trong một thế giới toàn những trang nam tử được đào tạo để chiến đấu chống những tên giặc lái đức quốc xã. Một huấn luyện viên vừa nghiêm khắc, vừa nguyên tắc như tôi, lại được mẹ đến thăm, thì đúng là một cầu ấm rồi. Còn đâu huyền thoại người hùng, trước các học viên tôi từng lên lớp. Tôi định dự mẹ vào góc chính đáo hơn, nhưng mẹ lùi lại, hân hoàng nhìn tôi, cao giọng cho mọi người nghe. Con sẽ là một anh hùng trong không lực, một quy nê thứ hai của tổ quốc. Sau lưng tôi, đáp lại là tiếng cười rút rít của đám tân binh. Tôi thì thầm giải thích cho mẹ hiểu rằng mẹ sẽ gây khó khăn cho tôi trước cách chỉ huy. Bà chật biến sắc, môi run rảy. Thế ra con thổ thẹn vì mẹ à. Bỗng chốc, mọi tự hào về binh chủng, về cấp bậc, về hình ảnh mình trước đám tân binh thi nhau rơi rụng. Tôi quàng lấy vai mẹ, lòng tràn ngập ân hận lẫn yêu thương. Cha mất năm tôi 13 tuổi, vào lúc châu Âu đang suy thái kinh tế nghiêm trọng. Tuy thế, với nghề chào hàng hưởng hoa hồng, tôi không hiểu mẹ xoay sở thế nào để mỗi chiều đều có một dĩa thịt nướng đặt trên bàn cho tôi như chiến tích chiến thắng từng ngày trước nghịch cảnh. Nhưng mẹ không bao giờ ngồi vào bàn ăn chung với tôi mặc dù đã nhiều lần tôi khẩn khoảng mời. Còn mẹ... Mẹ sang dưới bếp để tiện bề dọn dẹp Mẹ thường bảo tôi như thế Bất chợt, một hôm tôi rời bàn ăn xuống bếp Thì ra, bữa ăn chiều của mẹ chỉ có một lát bánh mì Và hai củ khoai tây nhỏ xíu Tôi lặng người muốn khóc Nhưng những giọt lệ lặng lẽ chảy vào tim Chuyển thành niềm tri ân vô hạn Tôi lớn lên như thế đấy trong những ngày dài hy sinh và lao động liên tục bào mòn sức khỏe của mẹ. Mẹ đến thăm tôi vào lúc bọn Đức bắt đầu gây chiến, và chúng tôi chuẩn bị những trận đánh đầu tiên. Với nụ cười thật dịu dàng, thật lạc quan, mẹ nói bằng một giọng đầy tin tưởng. Mẹ bảo đảm là không có điều gì bất hạnh xảy ra đến với con, hãy tin nơi mẹ. Không một phi công nào có thể sống sót đến lúc chiến tranh kết thúc, mẹ ạ. Tôi đáp. Mẹ nhìn tôi, vẻ hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức lại tuyên bố dứt khoát là tôi sẽ được che chở. Làm như mẹ linh cảm được những diễn biến của cuộc chiến tranh và đạt được một thỏa hiệp với định mệnh. Nhờ mẹ, tôi lấy lại được niềm tin và lên đường chiến đấu với tâm hồn thanh thản. Nước Pháp bại trận. Cả phi đội chúng tôi phải vội vã di tản sang Anh quốc. Những bức thư không ghi ngày tháng của mẹ. Được bạn mẹ ở Thụy Sĩ chuyển đến. Luôn theo tôi như những người bạn đồng hành trên khắp mọi nẻo chiến trường. Sau một vài phi vụ phối hợp cùng không lực hoàng gia Anh trên nước Đức. Mẹ đã hân hoan gửi đến tôi lời chúc mừng. Con yêu dấu và anh hùng của mẹ. Trên bầu trời thù nghịch. Đôi cánh của con đã gieo bao hải hùng cho bọn Đức Quốc xã. Tôi hiểu ra rằng, đối với mẹ, mỗi căn cứ quân sự bị oan tạc, mỗi phi cơ bị bắn rơi, tất cả đều là chiến tích của tôi. Tuy nhiên, những bức thư của mẹ càng lúc càng ngắn, nét bút vội vã và đôi khi đến tay tôi bốn năm bức một lượt. Nội dung vẫn là những lời động viên lạc quan, nhưng đâu đấy thấp thoáng nỗi buồn, sự bân khuôn làm tôi xót xa. Mẹ mong con đừng lo nghĩ đến mẹ. Hãy nhớ, giờ đây con là người lớn, có thể tự mình đương đầu cùng nghịch cảnh. Con hãy lập gia đình để có người chăm sóc. Sức khỏe mẹ vẫn tốt. Sau khi quân đồng minh đổ bộ thắng lời ở Nọc Man, Các bức thư của mẹ mang theo một niềm vui tỉnh tại Như thế bà đã đạt được mục tiêu hẳn mong ước Đôi khi, chúng mang nét trào lộng Nhưng cũng phản phước một ít buồn phiền Con yêu, chúng ta đã xa cách nhau nhiều năm Giờ đây chắc hẳn con không cần mẹ hiện diện bên cạnh nữa Khi con trở về trong chiến thắng Con hãy tha lỗi cho mẹ Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn, cùng với nỗi lo sợ bân quơ. Paris đã được giải phóng, lệnh từ Trung ương cho phép các sĩ quan chiến đấu trong không lực được phép về thăm gia đình. Với hàm đại úy trên cầu vai, ngực lấp lánh những huân chương kháng chiến trên đường về nhà. Lòng tôi nở hoa, dạt vào tin tưởng và hy vọng mẹ sẽ hài lòng. Đến trước nhà trọ mơ mông Nơi mẹ tạm trú Không một ai ra đón mừng tôi cả Chỉ có tiếng gió thị thầm Của những cành thông điều hiu Mọi người chỉ nghe nói mơ hồ về mẹ Nhưng không ai biết rõ về bà Phải mất đến vài tiếng đồng hồ sau Tôi mới khám phá ra thực tế đau lòng Mẹ đã qua đời hơn 3 năm Chỉ vài tháng sau khi tôi cùng phi đội bay sang Anh Quốc Nhưng mẹ biết tôi sẽ không thể nào đứng vững Nếu không có mẹ chăm chút về mặt tinh thần Vì thế, trước khi giả từ cuộc sống Mẹ đã cố viết gần 250 bức thư Và nhờ một người bạn tuần tự gửi cho tôi Tạo ấn tượng là mẹ vẫn còn khóe mạnh Và theo dõi thực sát những chiến công của tôi Như thế Tôi vẫn tiếp tục nhận được từ mẹ thương thương lòng can đảm Nghị lực cần thiết Để có thể chiến đấu và tồn tại Cả khi mẹ đã mất Vĩnh biệt mẹ thương yêu, vĩnh biệt lòng nhân hậu, tấm gương hy sinh cao cả và ấp nguyện. Mẹ mãi mãi bình an nơi cõi vĩnh hằng. quan trọng. Ron Ron là một thiếu niên 15 tuổi, học lớp 10 trường trung học Ranger, lọt sinh lớp dưới duy nhất được chơi cho đội bóng của trường. Hôm nay, cậu vô cùng phấn chấn nên mẹ mẹ đến dự trận bóng đầu tiên của mình và bà ta đã đến xem cùng với vài người bạn. Lúc trận đấu kết thúc, bà đứng bên ngoài phòng thay đồ chờ để chở Ron về. Mẹ nghĩ gì về trận đấu à? Mẹ thấy ba bàn thắng của đội con ghi có đẹp không? Tụi con chống đỡ kiên cường quá há mẹ. Đội kia vụn về gì đâu, trong cú đỡ bóng. Tình huống mà đội con sang bằng tỷ số đó, mẹ có nhớ không? Ron ạ, con thật tuyệt vời. Con thật là linh động. Mẹ rất tự hào. Về vẽ kêu hãnh trong ánh mắt con Con đã kéo vớ lên cả thảy 11 lần trong suốt trận đấu Và mẹ tin là Con đã đổ mồ hôi rất nhiều Vì con đã uống nước đến 8 lần Tuấy nước lên mặt 2 lần Mẹ rất thích cái cách con chạy đến vỗ vai khen ngợi số 19 Số 5 Và số 90 Mỗi khi họ rời sân Ô mẹ Sao mẹ biết hết những chuyện đó Và sao mẹ lại bảo là con tuyệt vời, Trong khi thậm chí con đâu có vào sân? Người mẹ mỉm cười, ôm cậu vào lòng. Rana, mẹ chẳng biết tí gì về trận đấu cả. Mẹ đến đây không phải để xem thi đấu. Mẹ đến đây để xem con đó mà. Nhân văn Gửi mẹ Con thường sống ngẫn cao đầu mẹ ạ Tính tình con hơi ngang bướm kiêu kỳ Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi Nhưng mẹ ơi Con xin thú thật Trái tim con dù kiêu hãnh đến nào Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất Con thấy mình bé nhỏ làm sao Có phải tinh thần mẹ dịu kỳ soi thấu Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu Trái tim mẹ hiền đừng bọc đứa con yêu. Hendrick Henney Tế hành dịch Nắm lấy bàn tay mẹ Con cảm ơn mẹ, vì mẹ không bao giờ bỏ rơi con, dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao. Các bạn có nhớ lúc các bạn còn nhỏ thường hay ngã và bị đau không? Các bạn có nhớ mẹ các bạn làm sao cho bạn đỡ đau không? Với tôi, mẹ sẽ ôm tôi lên, bế tôi về giường, ôm lên chỗ ui da đau quá đó, nắm chặt tay tôi và bảo Khi nào thấy đau, con cứ việc bắp chặt tay mẹ, mẹ sẽ bảo con là mẹ yêu con Và cứ như vậy, tôi không ngừng bắp chặt tay mẹ Và lần nào cũng thế, mẹ luôn bảo Mary, mẹ yêu con Đôi khi tôi giả bộ đau chỉ vì muốn được nghe mẹ nói những lời yêu thương đó. Khi tôi lớn lên, cách an ủi của mẹ có thay đổi, nhưng mẹ luôn tìm cách cho tôi bớt đau và cho tôi thêm niềm vui trong cuộc sống. Với những ngày học hành căng thẳng ở bậc trung học, mẹ luôn để sẵn thanh kẹo sô-cô-la có hạnh nhân Hesley khi tôi về đến nhà. Với những năm đại học xa nhà, Mẹ thường gọi điện thoại rủ tôi đi ăn trưa ở công viên Estabrook Chỉ để tận hưởng tiếng trời ấm áp của Wincolnsin Khi tôi lập gia đình Sau mỗi lần về thăm bố mẹ Thì mẹ lại gửi thiệp cảm ơn khi tôi về đến nhà Mẹ luôn cho tôi thấy Tôi có vị trí đặc biệt đến chừng nào trong tim mẹ Nhưng điều mà tôi nhớ nhất vẫn là Hãy bóp tay mẹ Mẹ sẽ nói mẹ yêu con Năm tôi 30 mươi Một sáng nỏ Ba gọi điện đến công ty tôi Bình thường Giọng ba rất quả quyết Nhưng lần này giọng ba đầy bối rối và lo lắng Maria Mẹ con có gì không ổn Và ba không biết phải làm sao Con có thể đến ngay không Trên đường lái xe tới nhà bố mẹ Lòng tôi tràn ngập sợ hãi Vì không biết mẹ đã xảy ra chuyện gì. Tới nơi, bố đang đi đi lại lại, trong bếp. Còn mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm chặt, tay ôm bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng bình tĩnh. Mẹ à, con đây. Marie đấy hả con? Vâng, con đây, mẹ. Tôi không hề chuẩn bị tinh thần để nghe câu hỏi kế tiếp của mẹ. Nên đã lạnh cứng người khi mẹ hỏi Marie này Mẹ sắp chết phải không con Mắt tôi nhòa lệ Khi nhìn mẹ thân yêu nằm đấy Bất lực Tôi lặng im trong một khoảng khắc Dường như đã được kéo dài Thành cả triệu triệu năm Cuối cùng tôi nói Mẹ à Con không biết mẹ có sắp chết không Nhưng dù sao đi chăng nữa Thì con luôn yêu mẹ Mẹ kêu lên Mẹ đau quá, Maria Một lần nữa Tôi tự hỏi phải nói với mẹ sau đây Tôi ngồi xuống giường Cầm tay mẹ và nói Mẹ ơi, khi nào mẹ đau Mẹ hãy bóp chặt tay con Con sẽ nói là con yêu mẹ Mẹ bóp tay tôi Mẹ ơi, con yêu mẹ Rất nhiều lần bóp tay Và rất nhiều con yêu mẹ đã lặp đi lặp lại Trong suốt 2 năm trước khi mẹ mất Vì ung thư buồn trứng Tôi không biết bao giờ thì đến phiên mình Hoặc những người thân khác Nhưng tôi biết là đến lúc ấy Dù là ai Thì tôi cũng sẽ tiếp tục có thói quen ngọt ngào Đầy yêu thương mà mẹ vẫn từng làm Khi nào đau hãy bóp chặt tay ta Và ta sẽ nói Ta yêu người Nhân văn Cho mãi mãi Cho luôn luôn Và bất luận điều gì Con cảm ơn mẹ Vì mẹ đã làm con hiểu được Không phải lúc nào nước mắt Cũng là hiện thân của sự mềm yếu Ariana Con gái tôi bắt đầu lẫm chậm biết đi Với những lần u đầu sức trán Trầy gối y như những trẻ khác Những lần như thế Tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu Lại đây với mẹ Cháu bò vào lòng tôi Và tôi sẽ nựng Con có phải là con gái mẹ không? Giữa đôi dòng lệ chốc gực gực đầu Rồi tôi lại nói Con cưng, con quý, Ariana Cháu lại gật đầu Lần này với nụ cười mỉm Và tôi kết thúc với câu Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi Luôn luôn và bất luận điều gì Thế là cháu cười nắc nẻ Ôm chầm lấy tôi Rồi lại chạy đi Và sẵn sàng cho lần thử thách kế tiếp Bây giờ, Ariana đã được 4 tuổi rưỡi Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục Lại đây với mẹ Mỗi lần đầu gối cháu trầy Lòng cháu buồn bã tuổi hơn Hoặc cho buổi sáng Cho buổi tối Cách đây ít tuần Tôi mắc phải ngày tồi tệ Hôm ấy tôi mệt mỏi Bực bội Và thói hết nổi vì chăm sóc một bé gái 4 tuổi Hai cậu trai tăng tuổi mới lớn Và điều hành một dịch vụ tại nhà Mỗi lần có ai điện thoại, hoặc có ai gõ cửa, thì lại có việc thêm để làm, và phải làm ngay. Thế là tôi chịu hết nổi. Chiều hôm ấy, tôi đã chạy vào phòng, khóc tức tửi. Lát sau, Ariana vào phòng, đến bên tôi, và bảo tôi. Lại đây với con. Cháu nằm nét bên tôi, đưa bàn tay bé nhỏ. vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo "Mẹ có phải là mẹ của con không?" Giữa đôi dòng lệ, tôi gật đầu. "Mẹ yêu, mẹ quý của con." Tôi lại gật đầu về mỉm cười. "Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì." Thế là cười, là ôm nhau và tôi lại có thể bật lên Và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp Nhân văn